trương một trăm bảy mươi bảy dược lão già tay toàn bộ tràn ngập trong lớp băng hàn khí vụ giống như là đi vào một cái hàn khí không gian xung quanh sương trắng tràn ngập không thể nhìn vào được ở trong lớp sương trắng lão nhân ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang lăn không đứng dựa không trung lá sau sắc mặt từ từ ngưng trọng lại khẽ quát hỏi tiểu tử đây là loại bí pháp gì chả trách lão nhân lại rung động như vậy. tuy nói ở trên đấu khí đại lục cũng không có ít bí pháp có thể tăng thực lực. bất quá bí pháp này cấp bậc đều thuộc về thượng tầng. những người hoặc thuộc nhóm thế lực ở trên đấu khí đại lục có thể xuất ra loại bí pháp cấp bậc này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đều là siêu cấp thế lực hoặc là siêu cấp cường giả lãnh đời. và so với đám người siêu cấp thế lực, siêu cấp cường giả này thì cường giả bên trong gia mai đích quốc không nghi ngờ chỉ là ánh đom đóm so với vầng mới quinh quyệt. chẳng lẽ tiểu tử này xuất thân từ đám thế lực đó? đạo nhân trong lòng có chút hoảng sợ dưới áp lực của đám siêu cấp thế lực cực kỳ khủng bố, hắn cũng không thể bảo trì cái sự chấn tĩnh trong lòng. không có khả năng tiểu tử này mặc dù trên người mang nhiều loại kỳ bảo, nhưng hắn tu luyện công pháp tự hồ cũng không vượt quá nhiều huyền bậc. cái này tuyệt không giống với tác mong của đám thế lực đó. Mặc dù trong lòng thoáng có chút sợ Bất quá lát sau Lão nhân ngay lập tức đè lén tâm tình xuống Mà tự an ủi bản thân Từ từ chấn tĩnh Lão nhân sắc mặt ngưng trọng Song thủ khô héo lắm chặt lại Băng hàn khí vụ xung quanh nhanh chóng ngưng kết Cuối cùng Tại giữa song trường Động lại một cái thanh bạch sắc băng thương Sau khi ngưng hóa đấu khí thành băng thương Lão nhân như cũ Vẫn có thấy chút cảm giác nguy hiểm Xong thủ bắt một cái kết ấn Sau đó quát khẽ bằng linh giáp Theo tiếng quát Bạch giác đấu khí Cùng cái vụ tràn ngập xung quanh Nhất là Ngưng tụ lại trên thân thể lão Rồi hình thành một cái bộ băng giáp Động lẫy Vũ khí trên tay và băng giáp Trên thân thể lão nhân Đều hoàn toàn do đấu khí ngưng kết mà thành, Ít nhất cũng phải cấp bậc Rấu linh cường giả trở lên Mới miễn cưỡng làm được trên đấu khí đại lục từ phạm nhân mà đạt tới đại đấu sư thì có thể phóng ngoại đấu khí và bao trùm đấu khí lên trên vũ khí từ đó gia tăng lực lượng công kích trên phạm vi lớn. còn sau khi đạt tới đấu linh có thể giống như bạch phát lão già hiện đang lừng kết là đấu khí vũ khí chiến sát các loại vũ khí phòng ngự này không phải vũ khí và chiến sát bình thường có thể so sánh lão nhân đã ngưng trọng mà dốc toàn lực đối phó Có thể thấy tiêu viêm sau khi thực lực đột ngột gia tăng đã được hắn coi trọng đến mức nào. Không thèm nhìn, phía dưới lão nhân đang toàn lực chuẩn bị đối phó. Tiêu viêm giữa không trùng lúc lại cơ thể phát ra khí thế mỗi lúc càng đại thịnh. Rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài. Tiếng hú ẩn chứa mãnh liệt đấu khí. Niềm đen đám bạch sắc khí vụ đang tràn ngập phía dưới đánh tan lát hơn một nửa khi tiêu viêm chỉ bằng một tiếng hú đã đem đá khí dày đặc thổi đi, lão nhân sắc mặt một lần nữa biến đổi, không dám tái chậm chễ, băng thương trong tay vung lên, một số băng tích bé nhỏ cấp tốc ngừng tại trên đỉnh đầu, sau đó tạo thành một tiếng xé gió mà phóng tới tiêu viêm. ở giữa không trung, theo tiếng hút gió từ dừng lại, tiêu viêm hai cánh đột nhiên duung lên, thân thể giống như đại bàng hạ đáp xuống đã mạc nhìn nhàn nhạt, nhạt vào đám băng thích bay lên. Xong. Song thủ bắt quyết ý chữ thập sau đó nhẹ nhàng khép lại. Theo tiếng song chưởng va và chạm vào nhau, một đạo vô hình năng lượng giống như tia chớp quét tán ra một tia rắc vang lên. Ngay sau đó, vô số băng thích bén nhỏ tại giữa không trung biến thành bột phấn lạnh lẽo lả tả rơi xuống. Đây là linh hồn lực lượng nhìn nam băng thích bén nhỏ tại giữa không trung đột ngột bị chấn thành đám bột phấn. Bạch Phát lão giả dựng xuất tất thành nói, không để ý tới lão nhân đang kinh ngạc, TVM hai cánh rung lên, lập tức xuất hiện trên chỗ đỉnh đầu của lão nhân. Thủ trưởng nắm chặt nguyên trọng xích toàn lực đánh xuống. Lần này nguyên trọng xích huy động cơ hồ là sẽ rách cả không khí. Tơi trọng xích đi qua đất để lại một đạo dấu vết màu đen nhạt. Mặc dù lúc này đây một chiêu kích tới cũng không có thanh thế như lần trước, bất quá khi trọng xích chém ra thì sắc mặt lão nhân trở lên cực kỳ ngưng trọng trong lòng hắn minh bạch cho dù lần cung kích này vô thanh vô tức nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong nó căn bản không phải là cái lần cung kích trước đó tiêu viêm có thể so sánh cùng cẩn thận lùi ra phía sau một bước lão nhân thủ triệu đột nhiên nắm chặt lại băng thường mang theo kình khí lạnh thấu xương mà bạo lộ đâm ra nhìn thấy lão nhân kia lựa chọn nghẹn kháng tiêu viêm ánh mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng Trọng Sách chợt ra tốc cuối cùng va chạm vào băng thương đang kích đến. Trọng Sách cùng băng thương giao nhau, nhất thời một cỗ năng lượng hung mãnh từ va chạm phách tán liền ra trên mặt đất trong phòng, chấn thành nhiều cái hõm hố loang lổ nhưng không nhẹ. Phá vừa mới va chạm, băng thương đó đã bị áp xúc mà uốn cong thành một cái cung. Theo một tiếng quát lạnh của Tiêu Viêm liền răng rắc rồi ầm ầm vỡ vụn, mảnh băng văng khắp nơi. Với chỉ một hiệp vũ khí đối phương đã dễ dàng bị chấn đoạn lão nhân sắc mặt trở nên khó coi Hắn không ngờ rằng Gã tiêu liên trước mặt này Chỉ trong ít phút ngắn ngủi Thực lực đã biến đổi đến mức không thể hình dung Nếu đó hết trước Tiêu viêm chỉ là một cấp Đấu sư thì bây giờ hắn ít nhất đã đạt tới cấp bậc đấu vương Sự tranh lệch này có chút dọa người Thực khiến cho lão nhân trong lòng có chút kinh hãi Tiểu tử này rút cuộc là cái loại gì Trong đầu hắn nghĩ nhanh lão nhân mũi chân khẽ nhún một cái, thân hình gấp tóc lùi ra phía sau. cùng lúc, song thủ gấp tóc vũ động theo song trưởng của hắn vũ động bảy khối băng kình lóe lên hàn quang rồi nhanh chóng ngăn cách đường truy kích của tiêu viêm. vừa mới bố trí bảy đạo băng kình, lão nhân còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã nghe tiếng thanh thúi vang lên. vơ ngẩng mắt lên thì kinh ngạc phát hiện thấy tiêu viêm lắm trọng sấy trong tay đã mở một đường thẳng tới. Dọc đường hắn đi, băng kình còn chưa chạm vào thân thể hắn Đã bị khổ tử hỏa Bên ngoài đốt cháy thành hư vô Hảo tiêu tử ta không tin Ta ẩn cư hơn hai mươi năm Là bị mau đầu tiêu tử những người đánh cho không có lực toàn thủ Tiêu viêm liên tiếp dồn ép khiến cho lão nhân trong lòng có một cơn nộ hỏa Lão nhân lông mày nhất thời dựng thẳng Bàn chân đột nhiên đạp mạnh trên mặt đất Băng hàn đấu khí ở chung quanh hơn mười thước Trên mặt đất đã bắt đầu đóng kết lại Uyên băng toàn sát, song thủ phóng ra một cái kết ấn. Lão nhân giữa yết hầu đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhất thời từng đạo từng đạo loan tuyết băng nhận từ trong người hoàn toàn phóng ra. Băng nhận càng lúc càng nhiều, cuối cùng đem lão tử hoàn toàn che lấp ở trong đó. Băng nhận thành nhầu liên tiếp hình thành một trận phong quyển được hình thành từ vô số tiểu băng nhận. Đi một tiếng quát khẽ từ trong phòng quyền được vê bay ra, phong quyền băng nhận đột nhiên cuốn tới tiêu viêm. dọc đường đi, mặt đất trong căn phòng toàn bộ bị biến thành một cái khe rãnh. chiếc quầy bằng thủy tinh bị băng nhận thổi đi một đường liền âm bạo liệt lộ tung. lạnh lùng nhìn cổ công kích hung bạo của lão nhân, tiêu viêm đột nhiên hạ cước bộ. Từ sắc hỏa diễm ba phủ, toàn thân bỗng nhiên hoàn toàn thu vào trong cơ thể. Hiện tại thì Tiêu Viêm toàn thân không có bất cứ lớp phòng ngự nào, viên châu xích trong tay cũng là bị hắn ở bên cạnh nắm lấy. Tiêu Tiểu Mẫn chết, nhưng cử động của Tiêu Viêm từ trong phong quyển băng nhận nhất thời truyền ra tiếng quát. Có phần phẫn nộ của lão nhân hiển nhiên đối với loại cử động Có phần coi thường này của tiêu viêm Đã khiến cho lão nhân trong lòng hết sức vẫn lộ Với thân phận của hắn Thì ra tay với một cái vãn bối Cũng đã không ổn Hiện giờ đã đụng phải toàn lực Nhưng dưới tình huống này Đối phương lại không thèm phòng ngự Mà cứ thế thẳng nhiên hướng về phía bên Cực mạnh công kích của hắn Điều này không nghi ngờ Đã khiến cho sự tự tôn của một cường giả như hắn bị đả kích Không để ý đến lão nhân đang vẫn lộ Tiêu viêm cảm giác được Từ trong không khí phía trước truyền đến một loại cảm giác. Ấp bạch. Nhẹ thở một hơi, bàn tay chậm rãi mở ra, sau đó nhẽ tung lên, Sâm Bạch Hỏa Diễm chợt mãnh liệt bốc lên. Sau khi Sâm Bạch Hỏa Diễm hiện ra, Tiêu Viêm bàn chân đạp mạnh một bước trên mặt đất. Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể của hắn giống như mũi tên rời khỏi dây bắn đi, hóa thành một đạo quang ảnh như tia chớp, lao thẳng ngoài phía tiểu cổ hình phong quyển, bằng nhận đang cuốn sách mọi thứ mà đến. Là ngươi tự tìm chết vậy đừng trách lão phu. Nhìn tiêu viêm trực tiếp ngẩng khánh từ trong phong nhận quyển, lão nhân nhất thời quát lạnh. "Tỳ nói, hiện giờ thực lực không bằng khi xưa." nhưng dưới huyền băng toàn sát hắn tiên triển thuộc về huyền giai cao cấp này thì thật không có nhiều người dám lựa chọn trực tiếp gạn khánh đối với lão nhân thì động tác của tiêu viêm không nghi ngờ là chính tìm tự lộ vẫn như cũ không thèm để ý đến lão nhân đang gầm đến tiêu viêm vẫn trực tiếp hướng thẳng đến trận phong quyền mà lao tới đôi mắt khẽ nhắm lại thủ trưởng cơ hồ hoàn toàn được che phủ trong sâm bạch hòa diễm Tiêu viêm thủ trưởng cắm thẳng vào trong trận phong quyển Khi thưởng trưởng cắm vào trong trận phong quyển Bên ngoài không gian Nếu xuất hiện một cỗ năng lượng ba động Đột ngột khuếch tán Ép mặt đất nhô lên gần nửa thước Răng rắc Tiêu viêm thủ trưởng Cắm vào trong trận phong quyển Thoáng dừng trễ lại trong giây lát Còn cỗ băng nhận phong quyển vốn đang xoay tròn Bỗng nhiên bắt đầu chậm lại Trong tiếng răng rắc vang lên băng nhận phong quyển hoàn toàn bị đình trệ thành một cơn băng trụ trắng như tuyết. Thản nhiên nhìn băng trụ trước mặt, tư viêm từ từ rút ra bàn tay. Con tay đang ở trong băng trụ nhẹ nhàng rút ra. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên. Băng trụ ầm ầm bạo liệt hóa thành vô số bột phấn trắng lạnh lẽo từ giữa không trung rơi xuống. Băng trụ bạo liệt hiện ra bên trong, lão nhân đang bị đóng băng trong một tầng băng mỏng nhàn nhạt. Nhìn lão nhân tiêu viêm đôi mắt khẽ nhắm lại Sau một lát thì mở ra Lúc này thì cỗ hắc sắc lạnh lùng Chứ đầy vẻ tang thương trong đôi mắt cũng hoàn toàn biến mất Theo đó là một đôi mắt của gã thiếu liên có đầy sức sống Đầy tinh thần phấn chấn Lão tiên sinh Người đã bại Xin lỗi, vật này thuộc về ta Của hai tay, tiêu viêm hướng tới lão nhân cười nói